Chương Báo Thủ、3. liêu thịnh an cười lạnh nói ngươi đương nhiên không thẹn với lương tâm bởi vì từ đầu tới cuối cũng không là ngươi yến dương khí kiệt nhìn xem bên người yến thần tầm mắt thu hồi đến tương đối cho ngoại nhân lời nói nàng đương nhiên càng thêm tin tưởng chính mình người yêu yến dương nói liêu thịnh an lúc này đây ta sẽ không lại bỏ qua cho ngươi còn có cái kia cùng với ngươi nhân đồng dạng đáng chết liêu thịnh an nghe vậy tích tụ lực lượng lớn tiếng nói nghe được đi chạy nhanh đi chuyện này dừng lại ở đây liều y lưỡi đi trước mắt nước mắt nàng muốn mang đi ca ca khả cũng biết chính mình bại lộ sau nên đón tuyệt đối là một k í c h trí mệnh cho nên vô luận như thế nào đều phải ẩn nhẫn tìm đúng thời cơ lại mang đi ca ca yến dương đông nhiên nhớ tới cái gì a thần liêu thịnh an ở trong này liều y lưỡi khẳng định đã ở liều y lưỡi không có gì n à n g nàng chính là cái người thường cho nên tàng địa phương không xa chúng ta đem nàng trảo đi lại đi yến dương biết liều y y y hề hận nàng lại không để ý liều y y càng thêm hận nàng bởi vì liều y y y hề cũng cần phải từ yến dương thần sắc lạnh lùng nhìn về phía liêu thịnh an nói ngươi tốt nhất cầu nguyện chúng ta bắt đến ngươi muội muội nếu không khiến cho tàng thi an ngươi đi yến thần xoa xoa yến dương đầu đem nàng kéo vào trong lòng mình liều y y y thấy đến một màn như vậy trong lòng hận cực nghĩ đến yến dương trong lời nói khóe môi không khỏi bước lên khởi trào phúng hiện tại yến dương còn làm nàng là người thường như vậy tốt lắm cho nàng có tiếng cũng có miếng xuất hiện lý do về phần dị nàng tự nhiên là ẩn giấu đi thời khắc mấu chốt lại dùng yến thần mang theo đoàn xe nhân dọn sạch phía đông đoàn người đi đến kho hàng sau gắt gao quan thượng đại môn tất cả mọi người rất mệnh cho nên đều tự tìm nghỉ ngơi địa phương yến thần đem liễu thịnh an trói lại đến sau đó mang theo hiến dương ra đi tìm liêu y lưu y ở mười g i m ngoại bọn họ nhìn đến một cái dấu đi xe bên trong có một người chính là bọn hắn tìm kiếm liều y lưu y nghe được cửa xe động tĩnh liều y lưu y kinh hỉ xem qua đi ca hốt thấy rõ người tới mâu t r u n g kinh cụ hiến dương là các ngươi các ngươi thế nào lại ở chỗ này ca ca ta đâu hiến dương xem liều y l ư y thất kinh bộ dáng khỏe môi không khỏi hơi hơi gợi lên muốn gặp ngươi ca theo chúng ta đến đây đi một tay đem liều y thì y túm h ì t xuống xe không đợi liều y thì y y h ì dãy rủa nói cái gì yến thần liền một trưởng chụp hôn mê nàng hai người mang theo liều y thì y thì trở h ì t lại kho hàng chỗ địa phương sẽ đem liều thịnh an mang xuất ra đi trước một chỗ sân cốc yến thần mấy trưởng đánh ra hơn mười thước thâm hô to đem liều thịnh an cùng liều y thì y thì y hề ném vào trong hầm dương dương người ở trong này xem bọn họ ta thực mau trở về đến yến dương gật gật đầu yến thần rất nhanh rời đi rồi trở về là nửa giờ sau bị yến thần dẫn tới được làm ộ t đám tăng thi ở yến thần cùng yến dương phối hợp hạ này tăng thi rơi vào trong hầm ngửi được từ trên người liêu thịnh an phát ra huyết tinh hơi thở tăng thi rất nhanh ý động đứng lên yến dương xem l i ê u Thịnh a n cùng Liêu y, -y, y bị vây ở tăng thi trung gian trong đầu không tự chủ được hình thành bọn họ bị tăng thi cắn cắn ghê tởm hình ảnh a thần chúng ta đi thôi cho dù mạ thế đã đến gặp qua nhiều như vậy huyết tinh hình ảnh nàng còn là có chút không thoải mái hảo yến thần là cái tâm oan thủ lạc nhân đã không thể nhìn l i ề u thịnh an liều y y huynh nội tử cũng không thể buông tha bọn họ có thể sống sót tỷ lệ cho nên hắn tùy tay thiết kế tiếp trận pháp cứ như vậy bảo đảm hai người không có sống sót cơ hội dương dương đi lên ta lưng người đi vừa mới yến dương bị thương còn cần hảo hảo nghỉ ngơi không cvb lp l đầy không